Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi thì cứ đau giảm bớt Hắn vừa đứng dậy thấy phía trước mặt của mình Chính là Nam đang nằm bất động ở dưới đất Hai mắt đang trở lên nhìn hắn Nam nói Thằng chó mày làm cái gì vậy Hoàng vẫn còn đang đứng như là trời trồng Nam thấy về mặt của Hoàng biến dạng Hắn cất giọng nói Còn lợn mặt của mày như là thấy ma vậy đó Thế Hoàng không nói gì Nam chỉ mới đứng dậy Bước tới bên cạnh Hoàng Đưa một tay lên và vả và vào mặt của nó một cái Hoàng bị Nam và một cái đau điếng Trao đảo như sắp té Thì mới hồi tỉnh cố giữ vẻ thăng bằng Về mặt tức giận mà nói Tại sao mày lại đánh tao Còn lợn chết tiệt nhà ngươi Phá gần banh cả cái miếu của Hà bá rồi Màu thu dọn cùng tao Chứ để vậy Hà bá bắt mày quăng xuống sông đó Nam nói Nói rồi Nam đi xung quanh miếu Dọn lại cái đống mà thằng béo chết tiệt kia Đột nhiên lúc này đi tới bên cạnh bức tường Hà bá Thì có một vật gì đó rất là cứng như là một cục đá vậy rơi xuống đầu của Nam Nam là lên một tiếng Một tay đưa lên soa xoa đầu mấy cái Mắt nhìn xuống dưới chân thấy có một thứ rơi xuống đầu của mình Trắng phèo phiếu đanh nằm ở dưới đất Mày cầu lại cánh tay đưa tới nhặt vật kia lên Nam mắt vừa nhìn thấy vật kia giống như là một cánh tay người của trẻ con vậy Khoảng thấy thằng bạn của mình đứng im trước tượng của Hà bá. Thấy cũng lạ nó liền tiến lên nhìn, thì thấy trên tay của thằng bạn mình là một khúc xương trắng, dài độ khoảng một gang tay của người lớn có đủ 5 ngón tay. Nó vừa thấy mình đứng hình mất vài giây, miệng vừa đỉnh hét lên thì bị cánh tay của Nam đưa lên chặn miệng của nó lại, năm nói. Tao từng được nghe sư phụ nói qua về bùa ngại, bùa ngại của người dân tập thì chỉ có bùa ngại của người giao và người mường là tàn độc nhất. Nhưng mà tao chưa nghe qua, loại buồn ngài nào mà có thể yểm cả miếu của hạ bá như thế này. Hoàng bị Nam bịt miệng lại, nó liên tục lắc qua lắc lại như không thể nào thoát ra khỏi bàn tay của thằng bạn. Nó tức giận cô há miệng ra cắn vào bàn tay của thằng bạn. Nam bị Hoàng cắn một cái đau điếng, trong đầu còn suy nghĩ về buồn ngài của người dân tộc Thì bị thằng bạn này cắn, cánh tay còn lại đang cầm khúc xương theo phần xạ phòng vệ. Nó giơ ra vào vào mặt của thằng Hoàng một cái nữa. Hoàng bị và tim lần này, toàn thân người béo như là một con lợn ngã nhào trên mặt đất. Nam thấy vậy cũng không nghĩ nhiều đi tới đỡ nó dậy. Để một hồi thì nằm cùng với Hoàng đã dọn dẹp xong đống đồ nát ở trong miếu. Nam tiến tới bức tường của Hà Bá, lấy trong tay ra bó nhang ngày hôm qua, thắp lên thêm năm cây nhang nó khấn vái một hồi lâu, rồi cắm xuống lư hương. Thu dọn xong mọi thứ Nó quay ra nhìn hoàng ra hiệu là đi được rồi Cả hai người cùng nhau đi ra ngoài Vừa bước ra miếu Thì trước mặt có mấy người thanh niên Độm 20 tuổi sông tới Bảo vệ lấy hai người Thầy cầm theo cuốc sẻng chỉ về cả hai Hai người nhìn nhau Không biết là chuyện gì ở đây Lại có người với bắt mình Lúc này có một người thanh niên Cất giọng nói Hai tiểu bay là ai Tại sao lại ở trong miếu của Hà Bá Người kia vừa nói dứt câu Hai người Hoàng và Nam còn chưa kịp trả lời Thì người khác lại nói Thôi bắt chúng nó lại giao cho trường thôn Hai cái thằng này tao nhìn là biết không phải là loại tốt lành gì Có khi cái đám bắt cóc trẻ con Mà chúng ta đang tìm bữa giấy đó Đám người kia không nghĩ nhiều Vừa định lao tới Hoàng không muốn bị bắt Chân lùi lại mấy bước miệng lắp bắp nói Bọn tôi không phải là người xấu Tôi nói thật Mấy người mà tiến thêm một chút nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đó Mấy người kia nghe đến Hoàng xác gọi cảnh sát thì cả đám đứng lại nhìn nhau. Bây giờ ở phía sau có một người nói lớn, bắt hai chúng nó lại có cái chuyện gì trường thôn sẽ chịu trách nhiệm, các người không phải lo. Lời nói này vừa giất thì cả đám người thanh niên lao tới, bắt lấy cả hai người, trói cả hai tay của hai người lại, rồi đám thanh niên mới được cả hai đi theo một hướng đi đến thôn Minh Hoài. Trên đường đi năm vẫn giữ im lặng không nói ra dù chỉ là một lời. Còn thằng lợn hoàng kia thì trên đường đi liên tục gào thét. Không chịu đi, miệng thì không lúc nào dừng lại. Liên tục nói là tại sao lại bắt tôi. Nhưng không phải ai cũng trả lời cho hắn biết. Cho tới khi cả hai người đi đến được một căn nhà khang trang thì mới dừng lại. Một người thanh niên bước tới cánh cửa hét lớn. Trường thôn, cho tôi bắt được hai kẻ tình nghi ở trong miếu hà bá. Nam và Hoàng nghe vậy nhìn nhau, rồi cả hai chuyển ánh mắt nhìn về phía trước căn nhà quan sát. Trước mắt của hai người chính là hai cánh cửa được làm bằng thép cao, phải độ hơn 4m. Ở phía trên hai cây cột của căn nhà có hai con kỳ lân được làm bằng đá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net